Nhưng là, phu nhân, việc này không tốt lắm đâu. Đi đi. Lộ tì tâm nhìn bộ dạng tử vân không khỏi khẽ cười, nhẹ dưới mày với nàng. Người ở bên ngoài cũng không có ác ý. Nếu không, cửa trước phòng này cũng đâu trống đỡ được một nam nhân. Mà người này gọi tử vân là cô nương, chắc chắn không phải là người trong vương phủ.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 Chỉ nghe ngóp đứng ở ngoài đấy Cũng biết chắc chắn Nhà đầu tử vương này Vì sắc đẹp của dương công tử Làm cho kinh hải Đệ nhất công tử xuất sắc Quả thật làm cho người ta rước cửa mộ Mà hắn <cười> Hắn có ý không tốn sao Cũng như rất coi nặng lệ nghĩa Vậy mà hắn trong lúc đêm khuya Không có lý do gì Lại xuất hiện trước cửa phòng một nữ nhân Đây không phù hợp Mà cũng không được phép làm vậy bất quá Nàng không phải là cổ nhân Nàng tiếp dận giáo dục và tư tưởng không giống như thế Nên nàng cũng không coi nặng chuyện này lắm ásơ mạo muội Dương Asher hít sâu một cái Lúc qua Tử Vân đang gây góc đứng đó mà đi vào Bài viện trong nhà thật làm cho lòng hắn thấy buồn Một chiếc giường trút nhỏ Một cái ghế dài đặt mấy đồ khô vá Trên cái bàn nhỏ đặt mấy thứ đồ dùng cùng một cái gương đồng Vừa nhìn trong nhà hiểu cay Nhưng lại rất chỉnh tề, sạch sẽ Màn đàn, một thương bạch y nằm ở trên giường Khuôn mặt tái nhật Nhưng không thể che hết nét đẹp thanh nhã Lộ tì tâm khẽ mỉm cười Tử vân, hoàng hồn em Nhìn Mỹ Nam ngay cả người sao, ha <cười> ha. Tử Vân nghe lộ tì tâm nói vậy, thì liền xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng cầm đồ khâu trên chiếc ghế duy chức ở trúc viện. Đây là chiếc khăn mà phu nhân hăng hái cố gắng lắm mới thiêu được. Nhưng với tên kề của phu nhân, nàng còn thật là không thể tìm ra lời nào để hình dung. Làm phải dặn dò phu nhân nhà nàng,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 Thần sát trên mặt đầy nhất công tử này, nàng nhìn làm sao? Đỏ mặt, cổ dân thật đúng là bất đồng. a dương át rơ trong lòng không ngừng quyền rũ chính mình. Trước mặt gia nhân hình tượng lại hủy hoại trong chốc lát. Nhưng liền phục hồi lại tinh thần, đi tới phía giường. Vội nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, làm cho nàng quay lưng về phía hắn ở trên giường.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 Cô nương yên tâm, ta chỉ muốn chút vui dương nhà nàng trị thương. Nụ cười mê hoạt của dương ác làm cho tử vân giật mình đứng ngay ra ở đó. Lộ ti tâm nhìn bộ dàng của tử vân không khỏi cười khẽ. Dương công tử, tử vân nhà ta bị sắc đẹp từ trường của công tử làm cho đồ ốc tráng khoáng rồi đấy. Thật là tai họa. Nam Như xinh đẹp như vậy là tốt hay xấu? Nếu như trong tương lai, hắn tìm được Lão Bà đẹp hơn cả hắn, đến lúc sinh ra Hài Tử đẹp hơn hắn tỷ lệ là rất cao. Tuy nhiên, nó không có vào được trong lòng của nàng. Dương Ác Sơ lại thầm nghĩ. Ngót tay thôn dài, nhẹ dàng đặt ở bé tóc đen mềm như mây của lộ ti tâm,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 Lục vũ vũ tạng như bị xáo trộn Vì đau quá mà mồ hôi tót ra trên tráng của nàng Trời à, quả thật là rất đau Có thật là có hiệu quả hay không? Thời điểm nàng đau đến sắp ngất đi Thì bàn tay sôi lưng dừng dừng mát trở lại Sau đó bên trong thân thể của nàng Cũng dần dừng trở nên bình thường Cảm giác đau cũng vơi đi nhiều nay,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 Chẳng phải là nàng đã thiếu hắn một món nợ ưng tình hay sao? Axel chẳng qua là chỉ giúp nàng trị thương Nhưng nàng vẫn phải dùng thuốc Mấy ngàn nửa tổn thương trên người nàng sẽ hết Thanh âm thật ghẻ keo của dân Axel Để cho tử vân nhớ lại vừa nãy Có người đưa thuốc tới Phu dân vừa rồi có người đưa thuốc tới Nhưng tử vân cũng không nhìn thấy là ai cả Tử Phân liền cầm lấy bao thuốc, đưa cho Lộ Tỳ Tâm xem. Lông mày Lộ Tỳ Tâm khẽ nhích lên. Bình đượn này thật tinh xảo, là bình sương thượng hạn. không phải người bình thường có thể dùng được. Huống chi lại lấy ra đượn thuốc. Người đưa thứ này là ai? Héo. Theo... Cô nương, có thể cho Dương Mỗ xem qua một chút được không? Hắn vốn muốn gọi là tì tâm, nhưng cảm giác có gì đó không ổn lắm nên đành gọi là cô nương. Con người lộ tì tâm hiện lên một tia tinh quang. Dương ác sơ này! Trừ lần trước ở du viên cư xa có phải công tử đã quen uông tì tâm từ trước? Lộ tì tâm bình thản hỏi dương ác sơ.